Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh vì sao? Tác giả tiền phản Diễn đọc theo Chương 29 Dạo cứu trong mưa Nói từ sao đó Mặc dù mỗi khi sẵn rồi, Mọi người lại lấy chuyện của chị Thủy Quang ra tán giấc nhưng thấy chuyện tình cảm của hai người đều ổn, nơi cuối cùng cũng không có gì giật cân để bàn luận cả. Cũng như cô hay nói với mọi người cùng vào kết tốt xác, cũng đâu phải họ thu thâm phân, làm gì điều chuyện thế không biết. Tháng 7 đã đến, kỳ thi cuối cùng cũng đã vào giai đoạn đấu tranh quyết huyệt. Mỗi người đều phải tự say sỡ càng ngày đến thư viện xếp hàng chờ lấy chỗ, còn có người ủn con chờ đợi suốt ngày không thể vào thư viện được. trời tháng 7 nóng hừng hực, chị Lý Quang nằm trên giường mở quà để học bài. đam thương mà cỡ tên hỏi cô, chiều nay có muốn cùng nhau đi ăn cơm không? cô đột nhiên nhớ mình từng nói qua với anh, sau này có rảnh. Thì anh cũng đi ăn cơm trưa với em nha Chiều Thị Quang không có thức số như bà Nhiễu Hiểu Bà Nhiễu Hiểu cứ đến hè lệnh trù cư rốt ở trong kênh cước sáng. Ngay cả đi ăn cơm với bạn trai cũng làm tuyến Mà hình như bạn trai của người ta cũng thật là một trong thập niệm tư hiếu. Thế bà hiểu Hiểu không ra ngoài ăn cơm Bạn trai và hiểu hiểu nhất định sẽ tự động đợi nắng, kem hương mang cơm đến dưới đầu. Bạn hiểu hiểu sẽ thả dây thần xuống dưới. Bạn trai của cô án sẽ buộc túi rượu tượng hộp cơm và dây thần. Bạn hiểu hiểu chỉ cần cho ngón tay cái lên thì cơm đã dân đến tận miệng. Việc này khiến cho ba người nào có cùng phòng hắm mộ vô vàng. Như dương Dương mỗi lần thấy bạn hiểu hiểu vùi đầu ăn lại ném khóc của ấy. bạn tần hiểu, hiểu, theo như mình thấy, bạn quen bạn trai hình như là chỉ để có người đưa cơm thì phải. chưa thấy quen thì nói, bạn tần, bạn, bạn còn kiêng phong làm việc này nữa. các buổi mốt cứ đến trưa, là bọn người đường vỏ của cái túp xá để ném dây thần ra ngoài hết quá. người ta không biết còn nghĩ rằng đội chi hổ đang hành động nữa trước. Tạm thương mà gửi tin nhắn đến. Trước đây đi, điểm em đi ăn xúc bánh bao. Chiều thủy quan cực kỳ phấn khích. Quán xúc bánh bao vừa trường học rất nổi tiếng. Đó là món yêu thích của cô. Cô thường hay nhắc đến quán ăn này trước tạm thương mà Cô liền vội vàng mang giày chạy xanh xòa xuống lầu đi xuống phía dưới cô thấy một người con trai đang đưa cơm cho bạn gái của cậu ta trường học vốn không cho phép nam sinh vào tiếp tú xác quân nữ để cho an toàn nhà trường còn cho lắp hàng rào trắng xung quanh Nam trên kia lù tay xuống dưới hàng trào tự học cơm cho cô gái sao với dại giam chẳng khác gì cả cho lý quan của nước gái thì không được liền bật cười làm hai người đó quay lại trùng mắt biết cô. Chắc họ là cặp tình nhân đang học năm trước. Cô gái ôm hộp cơm với chuyện vui vẻ với bạn trai mình đến quên cả ăn. Người đang yêu, mỗi chi nhìn thấy các cặp tình nhân khác làm gì chịu đi mừng tượng đến người mình yêu. Chưa đứa quan nghĩ, nếu như đổi ngược lại là đàn thương mạch là người năm trước đó thì không biết sẽ như thế nào. Vừa ra khỏi cửa Thấy anh thông dông đứng giữa lưng vào cây đại thủ trước cổng chí thức sáng. Cô cười tiếng nhanh về phía anh Hóa sức bánh tao tuy là có mấy lạnh Nhưng cũng chẳng hề mát mạnh gì cả Hiện tại đang là giờ ăn cơm cao tiễn Người ra vào đụng nụt Cửa hết đóng rồi lại mở Làm hơi lạnh đi ra ngoài hết Đàm thương bà xem thật tơm hỏi cô. Muốn ăn gì? Chưa đứa con đột nhiên hai mắt sáng rồi. Cô đã đến quán ăn này tiếng bao nhiêu lần Đã nghe tiếng nhiều cặp tình nhân cầm thật thân và hỏi. Muốn ăn gì? Nhân cũng chưa từng nghĩ. sẽ cùng đàm thương bà xem chỗ này. Nghe hỏi một câu đơn thần như vậy. Bỗng nhiên trong lòng cô cảm động lưng lưng không thôi vì sao anh hiểu hết tất cả không lái xe không có đi nhà hàng cao cấp anh đứng ở dưới ký túc xá chờ cô hai người cứ như một đôi tình hương bình thường ở đại học trên đường đi phát chuyện cùi đầu với nhau từ từ đi bộ qua các quán nhang và sinh viên đại học yêu thức. chị sĩ quan trả lời dạ ai gì cũng được Đàm Hư Mà cứu mày Có món gì cũng được sao Chị Thủy Quang đàn phải nói Vậy một tô miếng vật và sắp bánh bao Đàm Hư Mà chọn món thấy chị Thủy Quang đứng góng hóm và gọt anh Rõ lên đầu cô và nói Ôm đi tìm chỗ ngồi đi Chị Thủy Quang phức vả lắm mới được việc cũng lấy tay lau tàn, thấy đàn thương mại còn hóa tên trước chiếc hàng trước cửa sổ nhập tiếp, ngón tay thon dài cảm thấy màu xanh sẫm, chữ mài tệt như con vẽ, đôi mắt phun mài kiệm chay, bạn lùm từ về phía trước, giá giác như thể đang tìm gì đó, ánh mắt cúp khúc chạm phải ánh nhìn của cô và đã nụ cười vô cùng ấm áp, chú sĩ quan trẻ tới đứng bên cạnh đàn thương mại. Anh cười hỏi, ta đến đây, không phải anh kêu em đi dùm chỗ ngồi sao? Chị kỳ quan tác, ư, em kêu cô gái mời cái bên dù chỗ không sao đâu. Xong lại nói tiếp, anh đứng một mình chán lắm. Sau này nghĩ lại, cô tự hỏi rằng, làm thương hoàng sẽ cảm thấy chán ư. Ha, người chán là cô mới phải. Đứng bên cạnh nói chuyện với anh, đây đều là những chuyện nhỏ nhôi, giản đơn trong cuộc sống, trò chuyện trong cả cùng nhau, lại thêm cô biết cách ra trò, lúc anh cười rộ lên sẽ cuối hết trò nhìn cô, ánh mắt sáng long lanh tượng là vì sao đang tỏ sáng, hai cười vừa nói chuyện vừa nhích lên từng bước, đớp tiên hai người lấy thức ăn, chưa thấy quan hô khô, đâu biết? Không lấy hứa vịt Đàm thương mạc Chuyên nói Cảm ơn Không lấy hứa vịt ruột vịt và gan vịt Chuyên tử quen Chuyên đào hỏi Thế anh ăn cái gì Đàm thương Hòa nghiêm túc trả lời Nước và miếng Người đào đó cầm lấy tô của mình Quả nhiên toàn là miếng và miếng hai người ngồi vào chỗ, chị thủy quang ta cầm muỗng hút nước, bổm chân bị vỗ vào lưng, tuyến hứa doanh cất lên, bị bắt quả tang rồi nha. chị thủy quang gạt nước lên ít tận mũi, lại nói, hứa anh hôm nay đi thư viện tự học, chủ đồng hương cùng đi ăn cơm trưa, vừa vào cửa đã thấy chị thủy quang. Lập tức chạy đến chào hỏi Thấy một bàn tay gắn chắc Đưa khăn tay tôi chịu thủy quan, Hứa danh còn muốn nói Tay đàn ông nào mà đẹp thế Nhìn xuôi theo cánh tay lên trên Cô không khỏi bàn hoàng, hoảng hốt Dưới mặt kia ba phần là quyến rũ Bảy phần là lạnh lùng Chính là đạm thư mặt Hứa danh thẫn thờ nhìn người đó không ngờ hai người này lại cùng đến ăn ở chỗ này cô tức thì thị thì hào hai đam đam thương bà cực đầu đúng lúc người bên cạnh đẩy ghế đứng lên anh cười miệng và nói ngồi chung đi hứa với anh nào dám không làm theo lấy đồ ăn xong cô liền kéo ghế đồng hương ngồi xuống cùng Đồng hương của cô đã nghe qua đại danh của đàm thương mặt Có thể gặp anh ở đây cầu còn khóc được Chị thủy quang lấy sức bánh bao cho các cô Hứa do anh gọi tới bên chị thủy quang không dám hóa hết gì Chỉ ngồi nhìn trầm trầm tôn hiến Ẩm thầm quan sát hai người Chắc hiện đàm thương mặt sự tương hớt vào tô của chị thủy quang Con chị thủy quang sau đó còn mở nắp dịch nguyên vào Cô nơi giờ ăn cơm chung với chị Thủy Quang, hôm nay mới biết bạn cô lại làm người thích ăn cây như thế. Cô lại thấy cảm thương mặt sắp phục vịt bỏ vào cô của chị Thủy Quang, còn chị Thủy Quang thì ăn lấy ăn để. Rõ ràng cả hai hoàn toàn khác xa nhau, hết là lại nhìn rất tự nhiên và hợp rơ. Hứa dành len lén nhìn đầm thương mặt tư tưởng của cô về đàm thương mạch chỉ là một người thầy có gương mặt lạnh. cô lấy hết can đảm hỏi thầy đam, sao trong tô của thầy toàn là miếng không vậy? triệu thủy quang cán suất tới vào, o a nói người này là ăn kiêng, không ăn gan này nọ. đam thương mạch vặn chai nước suối và nói triệu thủy quang. Sau ngày em tự ăn cà rốt của mình đi nha Chịu thị quan và im miệng Có chờ thấy biết cô ghét nhớ là ăn cà rốt Mỗi lần có anh thì cô đều lộ ra Mỗi lần có anh thì cô đều lộ ra rồi đưa cho anh ăn Tạm thương hòa cuối cùng cũng nói nóng Bức tắc chị nói Chịu thị quan, em lúc nào mới chịu về anh nói hả? Anh nói anh không biết ăn cà rốt, chứ không nói là anh sẽ thích ăn. Hai người đôi khi không chuyển giới những lời đất phun thảm nói, mà còn cả những chuyện xảy ra giữa hai người. Từ đó về sau, chưa Thủy Quang mỗi lần ăn cà rốt rất tự nhiên sẽ nhớ đến làm hương mặt. Thì cha, em còn nhớ anh nhiều hơn em nghĩ hứa danh nhìn hai người đó vẫn mồm đây thật đúng là chuyện lạ cô võn viên nhận ra làm thương mà cũng giản dị như bao người thế nên càng bạo hơn thầy tam sao lại quen được tiểu quan vậy diễn viên cô đã từng nghe chuyện tiểu quan kể qua như chỉ là qua loa chung chung mà thôi cộng thêm tiểu quan hạng hùng không có kể tỉ mỉ gì cả Cảm thương mà cưỡng sầu uống hấp nước, nhìn xem ai đó đang vui đầu ăn, lỗ tay đã hết. Anh cười và trả lời, tôi là đại dạy cấp 3 của em ấy. Hứa chàng và đồng hương cùng lúc nhìn nhau, tưởng bán thương mình là nghe nhầm rồi, quan hệ hai người này không giờ lại sâu xa như thế. Hứa danh lấy một màn tay dưới vàng nhé một cái và gửi chữ lĩa quang. Chữ lĩa quang là A. Một tiếng. thoáng nhìn thấy tụ cười đầy ứng ý của đàn thương hoạch. Liền hung hăng trụng mắt nhìn anh. Người nọ còn cười vui vẻ hơn. Hứa danh càng tò mò hơn. Vậy hai người đã quen nhau từ lúc ở trường cấp 3 hả? Sau khi hỏi xong... Cảm thấy mình hơi bị bạch tán, nhưng lại không tìm được các miệng lý thắng bùi dư lê. Cô hứa kỳ muốn chết, mà chắc là đàm thương mạc cũng chẳng trả lời cô đâu. Nhưng thực tế, đàm thư mạc còn cười, chứng thành trả lời, không phải. Hứa danh thật hận không mua được hết thông tin từ miệng đàm thư mạc. Nhưng cô lại không có lái gan của cọp đành phải lặng sang chuyện khác lại nói Chịu tỷ con tuy là im lặng Rồi ăn phương tiến của mình Nhưng cái gì cô cũng nghe cũng thấy hết đấy Trước kia khi còn quen hy vọng Bạn bè cả hai đều quen biết nhau tròn hơn rất vui vui. Nhưng bởi vì cô cùng ăn cơm với bạn trai của bạn cô thì phần lớn con trai đều không được tự nhiên. Hơn nữa câu hỏi của con gái đa phần đều chẳng có logic. Cứ hỏi đau câu: bể thế, bọn con trai chứ không kiếm cớ trùn đi, thì mặt cũng vặn vẹo khó chịu. Tuy nhiên, làm thương mặt từ đầu đến cuối đều không có tỏ vẻ khó chịu hay bất kỳ nhẫn, mà còn rất ân cần, chịu lắng nghe. Anh lặng lặng ngồi đó nghe, trong nhà hàng ồn ào khi nói tiếng người, lâu lâu anh lại trầm cười về phía trước để nghe rõ hơn, Sau đó thì được hà cười, trả lời. Điều này làm chịu thủy quan rất cảm động, một người đàn ông yêu bạn thực lòng cũng sẽ tôn trọng người thân và bạn bè của bạn như tôn trọng chính bản thân bạn vậy. Chị thủy Quang và qua đàm hương mạc ăn xong đi trước. Rút ra cửa thì trời lúc phút mưa. Hai người cùng đi qua sư thị kế bên mua dù. Căn cây dù trong chút xa, hai người tám hơi nhau dạo vướt trong mưa. Chóc lát sau, điện thoại của chị thủy Quang rung lên. Mở ra coi thì ra là tin nhắn của hứa dân. Bạn yêu cháu? đánh giá hoàn tất một người đàn ông tuyệt vời. Yes, theo kinh nghiệm dày dặn của ta đây, ánh mắt cười kia nhìn ai đó thì tình sâu ý đậm lắm đấy nha. Chịu sĩ quan đỏ mặt lẩm bẩm với danh chuyện chuyện quá đi. Sau đó cú điện thoại đi. Tam thư mà khách cô lầu bầu, anh hỏi. Sao vậy? chị thủy quan được đầu tát Ừ, dạ, không có gì Đến trường học, thấy hai nữ sinh thói hạ chạy về phía trước Cắt hai người từ năm phước Vẽ như lê bảng quay đầu nhìn hai người sau đó lại to nhỏ gì đó Chịu thủy quan thầm thủy bản thân quá tức cựng thực sự là quá bối cảnh. Biết thế nãy mua cây dù nào che hết nguyên người để khỏi ai nhận ra. Đàm Thu Hương thấy cô công mày, bộ dạng nhơ răng trợn mắt, than bất chợt miệng cười. Ngày mưa mùa hè, từng hạt mưa nạn kiểu lợp đợt rơi xuống mái dù. Mùi mưa nồng nàng hòa với mùi hương của đất thoang thoảng Trong cam tin trường học Khói tiếng vòng bèo luận lờ trong làn mưa Đàm thương hoạt chuối tay nắm lấy vào vai của chị Thị Quang từng ngón tay mảnh khẳng nhẹ nhàng ôm lấy vào vai gã nhắn của cô Vòng tay anh ôm trọn thươi cô Giết cặt cô vào lòng mình Bước qua vũng nước Đàm thương hoạt hỏi chị Thị Quang Ngày hè định làm gì? Chị Vĩ Quang nói Chơi chứ sao nữa? Nhớ đến năm trước anh đi nước anh khiến cô vụ uống chết Gọi hỏi Anh lại phải đi họp nữa hả? Làm thương mà xác Cũng có thể Nhưng chắc là đi không lâu Định đưa nhà một chiếc Nhiễn nghĩ gì đó Anh tỏ vẻ như thuận miệng hỏi Muốn đi Bắc Kinh chơi không? Triều Thị Quang không hề do dự Trả lời ngay Dạ muốn Nhưng lại ẩn ẩn Cảm thấy có gì đó kỳ lạ Đàm hương mặt nắm cám dù nhỏ nhẹ nói Nếu có đến Bắc Kinh chơi Thì sẵn tiện lấy qua nhà anh một chút, chịu chỉ quang lấp ba lấp tóc. sẵn chân dẫm vào vụn đất to, làm đứa vàng tung té, quần áo cả hai lắm tấm vụn đất, cô lúng túng như thợ phụng mắt kim, lấy khăn giấy muốn ngồi xuống lâu, anh thở dài đỡ cô đứng dậy, nhét dù vào tay cô, còn mình thì không người còn mình thì không người xuống. Một tay cầm ống quần cô, một tay cẩn thận lao đi vết vùng dơ. Chị Kỷ Quang bản thoảng, dù hiện tại không có nhiều người, nhưng dù gì cũng đang ở trường học. Anh lại là giáo sư, để người ta thấy sẽ lại dì sầm lời ông tiếng ra. Cô thức thì để anh ra. Không có gì đâu, em không sao, anh lo cho anh đi. Đàm thương mà biết là cô mắc cỡ Anh cứ dậy Bỏ giấy vào túi Tiếp tục cầm dù Hai người chức thời im lặng Chỉ còn nghe tiếng mưa Lập vợt rơi xuống mái dù Chịu thủy quan hấp tấp nói uh, Không phải là em không muốn đi Chỉ là chưa chuẩn bị gì cả Với lại em cũng muốn Đạt được một chút hành tích gì đó cho mẹ xem Có lẽ phải cố gắng học thêm một chút. Cô nói y như thật. Nghĩ kỹ lại thì đàm thương mặt nói là... Nghĩ kỹ lại thì đàm thương mặt nói là... Có đến Bắc Kinh chơi thì sẵn tiện ghé qua nhà ăn một chút. Ừ, vừa gạt bên bà. Cái này phải nói là... Ghé qua nhà ăn chơi, sẵn tiện, không qua Bắc Kinh luôn. Đàm thương mặt ghi người vén tóc của cô ra xong mang sau mang tay. tao tót lại ông cô vào lòng thì thầm, không sao đâu, là do anh nóng vội, anh biết chuột tót rất đẹp, không sao cả, từ từ rồi mọi chuyện sẽ đến thôi. Ngoài kia mưa vẫn sẽ rớt từng giò tí thoát rơi trên mép dù những cánh hoa phấn trắng đầu cành rơi rụng lá tả trong làn gió nhẹ mát nhẹ vương thế mà tu cuốn của chúng vẫn mọc lan tràn lên phía trên hạt mưa tuôn rơi trên những cánh hoa tràn chút trong tu cuốn xanh tươi lẫm lẫm điểm thêm một màu xanh phong phận sáng rực một góc tường và chưa thế bên ngoài hiên dù là một thế giới bên dưới mái dù là một thế giới khác Chuyện nghỉ hè cũng đã đến, đàm thương bà ở lại lần này, sau đó trở về Bắc Kinh. Chị Vĩ Quang mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với anh, và hiện nhiên không thể thiếu việc để tin nhắn con gâu. Và cô cũng không chịu nổi mình quá đẳng rỗi, có tương chuyện gì đó để làm. Đáng tiếc, không đợi chị Vĩ Quang nghĩ ra chuyện để làm thì đã có chuyện xảy ra. Mẹ chịu gọi điện thoại đến, động thầy lo lắng. Con gái, mau đón xe đến bệnh viện chân dân. Bà ngoại coi sáng nay đột nhiên bị chuối gió.